157. Thượng đế sống trong linh hồn. Thượng đế sống trong chúng ta, trong mỗi người và trong mọi người. Ngay khi linh hồn thức dậy trong bạn, nó muốn hợp nhất với Thượng đế và với những người khác. Mặc dù về thể lý, một người có thể sống một cách tách rời khỏi những người khác, nhưng về mặt tâm linh, y không thể sống cô lập. ị muốn được hợp nhất với những người khác và với nguồn suối của tất cả. Càng sống cho thân thể mình, bạn càng ít thông giao và kết hợp với những người khác. Không có sự bình an nào cho những ai chỉ sống một cuộc sống vật chất hoặc cho những ai chỉ sống một cuộc sống tâm linh. Bạn sẽ tìm thấy bình an khi sống cả cuộc sống tâm linh lẫn cuộc sống thể chất giữa những người khác. Đừng quan tâm đến việc những người khác có yêu bạn hay không. Hãy yêu đi và bạn sẽ được đắc lại bằng tình yêu. Chú giả, y muốn được hợp nhất với những người khác và với cái suối nguồn của tất cả. Theo Tolstoy thì suối nguồn này chính là thượng đế.